Thông thiên gì thi nào? Tầm 135 Long mẫu nhẹ nhàng bay lượn tới Lúc này nàng không mang kỵ nữ tùy tùng Cũng không ngồi phượng liễn Chỉ để lôi một mình đạp không đi tới Bằng ngũ và hồn thiên thấy vậy liếc nhau cũng không lệnh yêu tướng thủ ngự Ở trước phủ Tăng Sơn ngăn cản Mặc cho lòng mẫu trực tiếp rơi xuống chân núi phủ Tăng Sơn Sau đó đưa liền bái nhiếp Một gọc phù hóa thành ninh quang Bay vào trong phủ Tăng Sơn Lòng bẫu tay đè bụng dưới, yên tĩnh chờ đợi. Một màn này, ngay cả bằng ngũ và hồn thiên, cũng có chút chấn kinh. Chờ nói chi là yêu tướng canh giữ ở xung quanh phủ Tăng Sơn. Lòng bẫu thân phận như thế nào? Thế sau chính đã thương lan hải, long cung, thống ngự tứ hải, có thể sánh vai với đại tông của thần châu. Không nói thân phận tôn quý nhất thiên hạ này, cũng kém không được bao nhiêu. Nhưng lúc này, lại lấy lễ vạn bối ít kiếm. Thấy một màn này, bao đắn đều thâm âm thầm cảnh giác, lại không một người hiện thân tra hỏi, muốn nhìn đồng mẫu có ý gì. đang bận không rảnh lòng mẫu được ngọc phù ở trong núi, thật đâu không nói gì, cuối cùng chỉ có một giọng nói như thế vang lên. người nghe được đều có chút im lặng, biết đây là thanh âm của phù tăng thần mục. nhưng đồng mẫu không giận, nhất miệng mỉm cười trả lời, biết lão tiền bối đang thi triển thần thông vô thượng, giúp tu sĩ nhân tộc hoàn hồn. Mị Nhi thùa nhỏ tu hành phân thân đại thuật Đối với thần hồn đại đạo Cũng coi như là có chút tầm đắc Tự nghĩ giúp được tiền bối Không bằng tiền bối để mị Nhi đi vào Giúp tu sĩ nhân tộc thi triển đại thuật Cũng coi như giúp yêu tộc tránh một đại họa Nghe tới đây Bằng ngũ và hồn thiên điếc nhau Ánh mắt sâu xa Không biết đồng bộ có tính toán gì Trong phủ tăng sơn Căn bá càng dứt khoát Không cần Lão đầu tửa chơi đợt, người qua một hai năm lại tới. <cười> Lão tiền bối xác định không muốn cho ta đi vào sao? Lòng mẫu hơi nở đụ cười, cũng không nói gì khác. Thân hình chậm rãi bay lên cao, ánh mắt nhìn về một hướng. Chỗ nàng nhìn vốn hư vô mờ mịt, không có vật gì. Nhưng đúng lúc này, địa phương hư vô mờ mịt kia, có một trận âm thông thổi qua. Thành linh lộ ra một bóng người, đang nhanh chóng bay lên. Phương hành Chỗ nàng nhìn, chính là Phương Hành đang chạy thật nhanh Khi nhìn thấy Phương Hành Lòng mẫu nở nụ cười Hai mắt có chút ngưng tụ Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên run lên Vội vàng quay đầu nhìn Vợ nhìn đã thấy bị hù mất hồi mất bía Qua một tiếng quái khiếu Xoay người cắm đến trên mặt đất Thời điểm hắn quay đầu Thành linh thấy được một quái điều Đang có chín cái đầu Lớn như thiên địa, hung dữ đánh về phía hắn Bây giờ tu vi của Phương Hành đã không thấp thực được đủ để khinh thường một đám tiểu bối. Nhưng thời điểm đối mặt với cựu đầu điều, thình đình cảm giác trời đất bao la cũng không phải là bảo hộ được mình. Tâm thần trong chốc lát đại loạn, đừng nói tiêu diệt đệ tức thuật, ngay cả bay lượn cũng không khống chế nổi, trực tiếp ngã xuống đất, xoay người, nhảy lên muốn điều mạng. Nhưng vừa nhìn lại, đã thấy hư không miểu miểu, không có vật gì, lúc này mới lý tỉnh ngộ, vừa rồi nhìn thấy chỉ là huyễn tưởng, chính là tồn tại nào đó Hình thành tinh thần uy áp Giống như khi mình nhìn về phía người tu vi yếu Đối phương sẽ thấy được hư ảnh ba đầu sáu tay Thẳng tới lúc này Hắn cũng không biết khâu nào xảy ra sai lầm Bất quá trong lòng hiểu được Lần này chẳng phải đối thủ lợi hại rồi Ngay cả thời điểm đối mặt Nguyên Anh lão tổ bằng mũ Hắn cũng không có sinh ra loại cảm giác khủng hoảng này Ai? Là ai tính toán kiểu ra? Đi ra cho ta Nhất đến bình khí Cõng bào to Phương hành cảnh giác bốn phía nhìn quát hỏi Nhưng hồ sách cả cuốn học Lại không có bóng người xuất hiện Trong lòng phương hành trần trờ Lúc này phương hứng phù tăng sơn truyền đến khí tức mãi nhiệt lóe lên một cái rồi biến mất Làm cho người ta kinh ngạc run dậy Có cao nhân xuất thủ Phương hành nhất thời run lên Liên tưởng đến người của căn Liên tưởng đến trên người căn bá Trong lòng ánh minh bạch Ánh mắt vừa rồi nhìn về phía mình Tuyệt đối không phải là người bình thường Khí tức nguy hiểm Thậm chí mạnh hơn nguyên anh bình thường Mình thấy quá Nghĩ thầm nhân vật lệ hại như vậy, để mắt tới mình Lúc này giống như đã xuất thủ Nhưng có căn bá thay mình ra mặt Trong lúc nhất thời Trong lòng vừa sợ vừa giận Do dự một chút, cuối cùng âm thầm hạ quyết định Căn bá giống như chỉ còn sát rỗng Cùng người đấu cùng đấu cùng lại Ánh mắt kia đã để mắt tới ta Là đang cảnh cáo Hắn đã chủ ý tới ta Chỉ sợ có như ta trốn cũng không trốn thoát Đã như vậy, không bằng đi về nói chuyện Tiểu nha đầu, người từ đâu có lá gan lớn như vậy? Thời điểm long mẫu nhìn về phía phương hành, trong phủ tăng xuân cũng thình lình có một thanh âm tức giận vang lên, sưu một tiếng. Cùng lúc đó, đột nhiên có một vật từ trong phủ tăng xuân bay ra, xé rách hư không, hóa thành một đạo lục mang bắn về phía long mẫu. Long mẫu biến sắc, nàng nhẹ nhàng nâng tay, Vớt ve vành tay của mình. Nguyên bản vành tay đâu một cái khuyên tay, lúc này đã chấm thành hai nửa, lặng yên rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng quay đầu, nhìn thấy phía sau mình có một lá cây đang ung dung bay xuống, cực kỳ hoàn chỉnh, không có chút tổn thương, mà ở trước mắt nàng lại có một vết nứt không gian từ phù tăng sơn vắt ngang tới trước người, như là một vết thương đáng sợ. Vết thương kia là do một chiếc lá nhẹ nhàng vạch ra. Thậm chí chỉ hành động tùy ý, đơn giản là người trong phù tăng sơn muốn cảnh cáo nàng, mới tiện tay ném ra một chiếc lá, bất quá khoảng cách quá xa, lá cây quá nhẹ bởi vậy chỉ bám một chút thần thông nhưng bởi vì một chút thần thông ấy lá cây trong quá trình bay tới phát ra thần uy liền cắt đứt thử không quả nhiên là ngài, lòng mẫu hơi nở nụ cười không tiếp tục để ý thiếu niên cách đang càng ngăn giảm mà cúi đầu chậm rãi đi xuống núi Khóe miệng mang theo mỉm cười nhưng trong ý cười lại có một đạo lạnh ý bằng ngũ và hồn thiên thấy vậy có chút ý động liếc nhau liền hạ quyết định Muốn bày tức ngăn cản đăng mẫu. Như lúc này trong phủ Tăng Sơn. Có một giọng nói vàng đi. Tiểu nhà đầu. Mặc dù ngươi theo cổ lễ. Đưa bái kiếp cho ta. Nhưng lão già ta không có đáp ứng ngươi đi vào. Ngươi đã dám xông vào đạo trường của ta. Không sợ ta giết ngươi sao. Lòng mẫu cười cực kỳ nhẹ nhõm. Dù sao chỉ là một vân thân. Lão tiền bối. Muốn giết cứ giết. Thành âm trong phủ Tăng Sơn lại nói. Nếu ngay cả chân thân của ngươi cũng chạm thì sao Lòng mẫu dùng mình Nhưng bề ngoài lại cười như là tiểu nữ hài hồn nhiên Chân thân của ta đang ở huyết trì cùng huynh trưởng tu hành Tiền bối muốn chém chân thân của ta Trước phải so chiếu với huynh trưởng của ta mới được hừ, nghĩ ta không dám sao Ngươi vào đi Xung quanh phủ thăng sơn Có một đạo quang mang hiện lên Tất cả cấm chế như là băng tuyết tàn giã Các yêu tướng canh giữ ở ngoài núi cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đưa qua một bên. Ở trước người Long Mẫu thình lình xuất hiện một con đường thẳng tắt đi lên phủ Tăng Sơn. Nơi đó rõ ràng là đạo cung của phủ Tăng Sơn. Lúc này căn bá đang chấp tay sau lưng, đứng ở trước đạo cung, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn sang. Xin ra mắt tiền bối. Long Mẫu đi tới trước người, căn bá hành lễ. Thân hình của căn bá không cao, lúc này lại đứng lên thềm đá cao nhất. Để cho mình có thể thấy từ trên cao xuống, lòng mẫu. Thấy nữ từ này cần, thể, cần thủ lẽ nghĩa, mặc dù minh bạch đây là đối phương cố ý, để cho mình không tiện khi dễ nàng, Nhưng trong lòng vẫn thoải mái, hừ lại nói. Người biết ta là ai? Lòng mẫu cũng không sợ, khẽ cười nói. Lúc trước chỉ biết yêu địa có một người như ngài, nhưng bây giờ xác định mà thôi. Bốn năm trước huyền vực ở Nam Chiêm Bộ Châu mở ra, vì tranh đoạt cơ duyên mà dẫn phát đại đoạn. Được dương kiếp nạn của Nam Trương Bộ Châu Có liền nữ lai địch bí ẩn hiện thân Cùng với 9 người mạnh nhất trên hạ Ký kết cửu thiên minh 9 người kia tu vi cực cao Không phải tông chủ và trường lão Ẩn cư sau lưng các đại tông phái Có thể so sánh Từ đó thế nhân liền lưu truyền một thuyết pháp Đời tuy không tiên Gần tiên cửu thánh Ý là mặc dù thế gian bây giờ Không có tiên Lại có chín thánh nhân gần tiên tồn tại khi tới thời điểm chín thánh nhân phóng lên cửu thiên khí tức quẩn quật không người nào có thể nhìn thấy diện mục thực chỉ có thể thông qua phương vị xuất hiện của bọn hắn lúc ấy phán đoán đại lịch sau đó vô số người suy đoán thân phận của chín thánh nhân trong đó có ba người là đại thánh ở thần châu hai người là trưởng đáo ở ma uyên bốn vị khác thì thân phận không rõ nhưng có một việc có thể xác định trong đó có một người đến từ yêu điệp lần này vãn bối đến yêu điệp Một là sự tình yêu địa lập giáo ở Thần Châu Hay là bệnh tình của phụ phu quân ta Ngoài ra thứ ba Có thể nói mục đích chính yếu nhất Là muốn tìm yêu địa thánh nhân Ngay mặt thăm viếng một chút <cười> Vãn bối rất may mắn Không có tốn bao nhiêu khí lực liền đoán được thân phận của thánh nhân Trước đó lớn bật thăm dò Hình như ngài cũng có ý thừa nhận Nói tới đây Nàng ngồng đầu lên Cười khảnh khách Nhìn căn bá Sau đó thì lễ quỷ gối âm thanh ổn dù. Vũ Mỹ bái kiến thần Bọc Đại Thánh trước đây Vũ đã thăm dò mong ngài thứ tối. Bị Long Mẫu liên tục hành lễ ba lần, phần tôn dân này có thể nói thế gian hạn hữu, nhưng căn bá lại không biểu tình, không tức giận, cũng không có vẻ gì là kiêu ngạo. Nhìn Long Mẫu nửa ngày sau mới nói. Tuy chỉ là một phần thân, nếu bị lão phu diệt sát, chỉ ít cũng sẽ tổn hại một thành tu vi. Ngươi lượng mạng phân thân không còn, cũng phải tới gặp ta, là dụng ý gì?" Lục Mẫu Thế Căn bá hỏi, mới nhẹ nhàng thở một hơi, mỉm cười nói: "Vãn bối không có ý khác, chỉ là lo lắng con mình có chuyện mà thôi. Lần này tới là muốn hỏi lão tiền bối, hài nhi của ta bây giờ đến cùng sống hay là chết, còn có thể trở ra hay không." Căn bá nghe hỏi, trong lòng không khỏi run lên, giống như ăn con ruồi nói không ra lời không nhịn được bất tài nói. con của người người không trông coi đến chỗ ta hỏi cái gì chứ không biết. lòng mẫu cũng bị nhận học chủ yếu là vì không nghĩ tới thân phận tu vi như là căn bá cũng sẽ như vậy không làm sao được chỉ có thể cười khổ. ván bối thua nhỏ liền tu thần hồn đại đạo nếu còn nhìn không ra thiếu niên kia giả chết thì quá không có đạo lý mà hắn đã muốn dùng biện pháp này thoát thân vậy khẳng định đã nói trong yêu đế tác phát trinh đại biến hiện tại ván bối chỉ muốn biết Hắn ở bên trong yêu đế đến tuyệt cùng giết mấy người, hố mấy người. Vì sao những người khác chậm chạp không ra mà thôi? Càn Bá cũng có chút im lặng. Qua nửa ngày mới ngượng ngùng cờ một tiếng. vừa định trả lời, chợt nghe bên ngoài có người gõ chim. Trần đến màng nhĩ, người run lên. Sau đó thanh âm của tiểu thổ tỷ vang lên. Lão thấy bà trong lòng cùng, người đi ra cho ta. Vợ rồi nhìn ta chính là người đúng không? Ta nói cho người biết, con của ngươi ở trên tay ta, ngươi thành thực một chút cho ta. Chuyện này không quan hệ tới lão đứa kia Có bản lĩnh Thì ngươi đi ra cùng bích chỗ ra đàm phán Lão Thái bà Lòng bỗ nghe xưng hồ này Hốc mắt không khỏi run run Nhưng ngẩng đầu nhìn can bá Lại cười khổ nói Thánh nhân dạy dỗ vị đại tử này thật hiếu thảo Chắc là sợ ta đã thương ngày Nên tìm ta đàm phán sao Nói như vậy Tự nhiên là vì chú cố mặt mũi của can bá Nhưng không ý can bá nghe câu này Không khỏi vung tay lên nói Ngươi chờ một chút Đã không có đại tử huấn đàn bậc này Lại nhìn Phương Hành Quát nếu hốn đàn Ngươi kêu ai là kẻ điếc Tìm đáo tử quất ngươi hay không à, Lão ra hỏa ngươi Không có bị người bắt chết đó chứ Trong lòng Phương Hành nhẹ nhàng thở ra Kêu lớn đến Và dù hắn bị Long bẫu nhìn Loại áp lực khổng đồ kia để trong lòng sợ hãi Biết bị người để bắt tới mình Trốn cũng không thể thoát Lại thế nàng tiến vào động phủ của căn bá Trong lòng khẩn trương, hắn nghe căn bá chính miệng nói qua Lão già chết tiệt này xác thực từng có cảnh giới rất cao Chỉ là bây giờ tiếp cận dầu hết đèn tắt Chỉ còn một cái thùng rỗng Lo lắng hắn và Long Mẫu động thủ bị bóp chết liền quyết định chắc chắn Chạy về tìm Long Mẫu đàm phán Trong lòng hắn cũng suy nghĩ nửa ngày Duy nhất có thể làm được thẻ đánh bạc Chỉ có cựu vương tử kia Bất quá hảo tâm của hắn lại bị căn bá Coi thành lòng dạ lang thú, tức giận mắng Tiểu hỗn đàn người mới bị bóp chết, cầm cái trường võ liền cũng dũng khí cho về đàm phán sao? Người không phải là muốn chạy trốn sao? Sao không trốn nó đi? Lão già chết tiệt, người không biết nhân tâm tốt sao? Phương hành giận dữ, nhảy lên mắng. Tiểu gia có thể chạy xuống thì đã chạy, còn cần ngươi dạy sao? Ta đã dặn người ít trống đỡ một chút, đánh không lại thì đừng có đối nghịch với người ta. Tiểu gia ta bản lĩnh lớn, không cần lão bất tử gây cha chờ. Lão thái bà trong long cung, người đi ra, hai ta nói chuyện ta cho người biết con của ngươi ở trong tay ta, ngươi thành thực một chút đi. lão thái bà, lông mày của long mẫu lại nhảy dựng lên. căn bá cũng giận dữ nhìn long mẫu quát tiểu nha đầu ngươi làm thịt hắn đi, ta cậy đấy. long mẫu cười khổ, một chút ý tứ muốn động thủ cũng không có. cũng mày vào lúc này, bằng vũ hồn nhiên vội vã rơi xuống, bịt miệng phương hành kéo cong một bên. vừa rồi căn bá ra tay, phương hành cách ra không có phát giác, nhưng hai người bọn họ ở bên cạnh đoán được uy năng của chiếc đá kia, biết thân phận căn bá có khả năng vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn, nên định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu hỗn đàn này, nếu không phải để tình hắn cho ta một tiêu lôi ý, lão phù cũng bóp chết hắn mới lạ. căn bá hùng hùng hồ hồ đi vào trong động phủ, nhìn bộ dáng tựa hồ tức không nhẹ, lòng mẫu cũng không biết trả lời như thế nào, nửa ngày sau mới nói, cũng chỉ có loại tiểu bối này mới có thể để con ta ăn thiệt thòi thôi. Nghe nàng lạnh nhắc lên việc này, căn bá cũng không khách khí nữa, nói thẳng: người không cần ở chỗ này thăm dò. Mặc dù tiểu tử kia ở bên trong giết mấy người, nhưng không có con của ngươi. hắn chỉ là lúc rời đi đánh nát tế đàn truyền thống, con của ngươi và bốn mười một tiểu bối cát đều bị vây ở trong yêu đế cát, chết đã không chết được, chỉ là không ra được thôi. Trên mặt của long mẫu chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng gì, chỉ cười nói vậy chết là ai? can bá cười ác cắc nhìn về phía long mẫu nói người có ý kiến sao? long mẫu cười nhẹ nói vạn bối không dám chỉ bất quá lần này tiến vào yêu địa cát chỉ là tuấn tài của yêu địa chuyện yêu địa tới thần châu bái sư quan hệ trọng đại cơ hồ liên quan tới tương lai của yêu địa nói đến mỗi người bọn hắn đều là anh tài hiếm có càng liên hệ đến vận mệnh của rất nhiều yêu mạch vô luận ai bị giết cũng sẽ dẫn phát đại loạn Nói đến chỗ này Cô ý cười một tiếng nói Đương nhiên Nếu thân Phật của Ngài truyền ra Những yêu mà kia chắc chắn không dám có dị nghị gì Chỉ có thể nuốt xuống cục tức này mà thôi Là Vũ Mỹ Nhi đa tâm Ngài không nên trách Căn bá hừ lạnh một tiếng thản như nói Người có thể đi trở về Nói cho huynh trưởng của ngươi Lão phù không có ý định làm yêu điện chi hoàng gì Vũ Mỹ Nhi bị căn bá nói toạc tâm cơ Sắc mặt hơi đổi Sau một hồi mới đứng dậy cúi đầu nói Là vãn bối mối diều có mắt thở Tiền bối chớ trách Nếu tiền bối không chê Vãn bối sẽ ra tay giúp yêu địa Hóa giải trận nhiễu loại này Đương nhiên chậm sợ sinh biến Làm sao cứu đám tiểu bối kia ra Còn cần ngài chỉ giáo Cần bá hừ lại nói Việc này lão phu tâm lý nắm chắc Lòng bổ nhẹ nhàng gần đầu lần ước cảm ơn Nhất thời không biết nên nói cái gì Tự hồ mới nghĩ đến, lại nhẹ giọng mở miệng. Ta thấy đại từ thần châu kia đã ra, nhưng hai người khác lại không thiết tâm hơi, chẳng lẽ thần châu Bắc Tam Đạo thứ ba vị thứ giả có hai người ở bên trong sao?" Căn Bá thản nhiên nói. Kỳ thực người đã biết, còn đến hỏi ta làm gì?" Lòng bỗng giật mình, đành phải cười khổ nói, "Không nên đùa nghịch xảo trá ở trước mặt thánh nhân, mong tiền bối thứ tội. Chỉ vì mỹ nhi cả đời sinh hoạt ở trong âm u quỷ kế, Quen nói ba phần Ngược lại không phải cố ý khoe khoang tâm cơ Thế Căn Bá không vui nhìn mình liền nói thẳng Tiểu tử mang theo thiết điện hòa đã chết Sợ rằng thần châu Bắc Tam Đạo Sẽ nổi nóng Lúc đầu bọn hắn hứa hẹn cho yêu địa phù lệnh vốn không nhiều Bây giờ chỉ sợ giữ lại không ít Tiền bối đối đãi việc này như thế nào Căn Bá lạnh giọng nói Cái gì mà tiếp dẫn phù lệnh Bái sư thần châu Nói thật là dễ nghe nhìn như là thường cho yêu địa mấy phần khí vận thực tế là muốn yêu địa giúp đỡ gánh chịu nhân quả thế gian nơi nào có chuyện tốt như vậy chứ để cho người ta gánh nợ giúp ngươi còn muốn chọn bà lấy bốn ép người mang ơn nhà đầu người khống chế thương nhân hải nhiều năm sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ lòng máu yên lặng nửa ngày thấp giọng nói mặc dù tu vi của bản bối yếu kém nhưng không phải người ngu thần châu có ý gì tự nhiên rõ ràng việc này thoạt nhìn đã yêu địa chứng tiện nghi Nhưng mà thần châu thực sự vô tư Chịu phân ra một chút vận khí cho yêu địa sao <cười> Đến tụt cùng cũng như thế nào Không cần mọi người nhiều lời Đệ tử kiệt xuất của Nam Chiêm Bộ Châu Ở 4 năm trước đã bái nhập thần châu Bây giờ lan độn thành cái bộ giám gì Cũng là sự tình mọi người đều biết Hiện nay thủ sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Đều đau lòng nhức óc Hối hận không thôi Mấy vị lão tổ của Đại Tuyết Sơn nhất mạch Đều chuẩn bị đi thần châu cầu một đường sinh cơ Yêu địa chúng ta Sao có thể lại đi vào vết xe đồ của Nam Chiêm Bộ Châu Thấy nàng cầm vẫn khó bình Căn bá lại chỉ hư lại một tiếng Không có mở miệng Lòng mẫu đành phải nói Tù sĩ thần châu Kỳ nhân bội xuất Tứ đạo bát thiên Thập nhị cùng Đạo thống vô số Bọn hắn bày ra cái cục diện bậc này Xác thực là kinh thiên động địa Bất quá mặc dù mưu đổ lớn Lại lo lắng mình gánh không dạy nhân quả, Nên muốn đôi yêu địa xuống nước Chỉ chắc bọn hắn quá hẹp hòi cho da điều kiện chỉ là cho thập mỹ tiểu bối ưu địa bán nhập tông môn thần châu. Ưu <cười> địa không phải nam chương bộ châu, có vết trao đồ của nam chương bộ châu, chúng ta lại đần độn tiến tới thì quá là tiện nghi những lão gia hỏa kia. Tuy bây giờ vẫn muốn là lòng mẫu, nhưng dù sao xuất thân ưu địa, không đành lòng nhìn thấy tiểu bối ưu tộc ta đi vào làm châu làm ngựa cho bọn hắn. Sau khi suy nghĩ, lại cùng huynh trưởng thương nghị một phen. Nghe nàng nói xúc động phẫn nổi, căn bá lại từ chối cho ý kiến lặng lặng nghe nàng. Lòng Mẫu nhìn không thấu tâm tư của căn bá, nhưng do dự một chút vẫn tiếp tục nói. Yêu địa không thể dẫm vào vết xe đổ, tiếp dẫn phù lệnh như là hào phóng, cây thực giấu giếm dã tầm chúng ta tha rằng không lấy nó. Nói xong, nghiêm mặt nhìn căn bá, yên lặng chờ đợi đối phương trả lời, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã đổi sắc. Căn bá nhìn qua lòng mẫu, ý cười trên mặt lại càng ngày càng đậm. trò cười nửa ngày sau, càn bá mới mở miệng. nghe càn bá đánh giá một câu trò cười, biểu độ của long mẫu không thay đổi, lặng lặng, chờ đoạn giấy càn bá cười ha ha nói, không hồ là long hậu, ngươi ngược lại hào phóng nói không cần là không cần sao? lúc đại kiếp tới, dù yêu địa ở chết một góc, thì có thể trốn qua kiếp nạn sao? <cười> trò cười, mấy lão gia hỏa thần châu sắc thực lợi hại, ngay cả lão phù cũng bội phục, bọn hắn có thể bố trí xuống đại cục bậc này. Cái kia cũng là bản đỉnh của bọn hắn. Bây giờ thần châu cho ra mấy phần khí vận, chắc hẳn cũng là bọn hắn chính miệng hạ lệnh. Chỉ là con cháu của bọn họ quá kêu kiệt, nghĩ yêu địa chúng ta đều là dòng rắn đánh đổi. Ngàn vạn năm qua không có chút khí cốt gì. Bây giờ mấy phần khí vận mặc dù ít, nhưng người nói không cần là có thể không sao? Lòng mẫu mỉm cười nói, Ý của tiền bối, chúng ta vẫn phải thừa nhận phù lệnh của thần châu. Cần bá cười nói, Còn mũi tuy nhỏ thì cũng là thịt Tuy khí vật ít Nhưng cũng tốt hơn là không được chia nhờ Trong mắt của long mẫu Giống như là hiện ra mấy phần giận dữ Lão tiền bối chưa mắt nhìn đại tử yêu điện Làm con rối của người ta giận sao Cần bá cắt ngang ngang Ta lúc nào nói qua Muốn bọn tiểu bối bái nhập đại tông thần châu Lòng mẫu nghẹn học Trong lòng oán thầm lão nhân này Có phải thực vừa điếc vừa hồ đồ Như trong truyền thuyết hay không Bất quá sau khi mình gặp mặt nhìn cũng không giống như trong truyền thuyết. Ngưng lại một chút, đè xuống tâm tư táo bạo, khẽ cười nói. Vãn bối có chút minh bạch, tiền bối nói phận khí, nhận khí vận lại không bái sư, không phải là muốn ở thần châu lập xuống đạo thống chứ? Căn bá nhả cợt đầu, cười ha ha nói, không sai. Long mẫu cười ha ha nói, bái sư là một chuyện, lập đạo thống lại là một chuyện khác, lấy trí tuệ của thu xếp thần châu, căn cơ thâm sâu. Cho phép chúng ta đưa tiểu bối vào tông môn Thần Châu Đã không là dễ dàng Họ sẽ đáp ứng yêu cầu yêu địa chúng ta Đập đạo thống Thần Châu Nói đến chỗ này Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Căn bá Cười nói Đương nhiên, lão tiền bối ngài Thần Thông Tài Thế Nếu ngài tự mình ra mặt Thương lượng với mấy vị thánh nhân ở Thần Châu Sẽ có hy vọng Tập quá già Lại không thích hợp đường dài chạy tới Thần Châu Căn bá nghe xong trực tiếp hỏi thác Để cho lòng mẫu Có một loại cảm giác mất mát Ngừng một chút Lại cũng muốn nói tiếp Nhưng căn bá đã hơi không kiên nhẫn cắt ngang Cười nói Tiểu nha đầu Đừng đùa nghịch tâm tư trước mặt ta Ta sắp già rồi hồ đồ rồi Ngươi lại là thời điểm tâm nhãn nhiều nhất Lần này về yêu địa Chắc hẳn không phải chỉ gặp ta mà thôi Ngươi cũng không cần dò xét Nói nhiều nhọc lòng Ngươi trực tiếp nói kế hoạch của huynh muội các người đi Lão già ta nghe một chút Lòng mẫu bị căn bá nói toàn tâm sự Sắc mặt hơi biến, nhưng rất nhanh liền cười Che giấu ngưng lại một chút Quần nhưỡng ngôn từ Nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng nói Sự tình lão tiền bối nói Huynh trưởng ta xác thực cũng đã nói Bái dư thần châu là không thích hợp Không khác nào giao vận mệnh yêu địa cho thần châu Nhưng nếu ở thần châu lập xuống đạo thống Mặc dù muốn đứng vững gót chân Có lẽ sẽ rất nhiều gian nan Nhưng tóm lại là có mấy phần hy vọng Mà thương đan Hải ta ở thần châu Có chút tình mọt Có lẽ có thể giúp một tay Cần bá giống như cười Mà không phải cười Nhìn nàng nói Điều kiện thì sao Lập đạo thống tự nhiên là chuyện tốt đối với yêu địa Nhưng y theo tập tính của hai huynh bội các người Chỉ sợ không có hỗ trợ nhẹ nhàng như vậy Lúc đầu ngươi định cùng yêu địa Tám bạch trao đổi điều kiện gì Là muốn yêu địa ở dưới thương lan hải quản hạt Hay là muốn bọn hắn phụ huynh trường của người làm hoàng Cam tâm làm anh vốt Lòng mẫu cũng không bác bỏ Qua nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói Chúng ta xác thực là có ý tưởng Đương nhiên việc này Phải được ngài đồng ý Ta đến yêu địa Chính là muốn tìm thánh nhân ẩn cư ở yêu địa Hỏi ý tứ quán như thế nào Dù sao ngài hẳn cũng rõ ràng Yêu, nhân, ma tam tộc Yêu lực yếu nhất Nội đấu cũng nhiều Không bằng ngương tụ thành một cỗ lực lượng Ta đồng ý Căn bá nhẹ nhàng cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng Khẩu khí quyết liệt không thể nghi ngờ Sắc mặt của lòng mẫu bình hóa Nhưng còn chưa mở miệng Căn bá đã cười nói Nhưng sự tình lập giáo Người có thể làm một chút Nụ cười của long mẫu đã có chút đắng chát Nhìn về phía căn bá nói Ngài có ý tứ gì Thần sắc của căn bá nhàn nhã nói Ý của người Là có thể mượn thế lực thương lan hải Giúp yêu địa một tay Yêu cầu không nhiều Chỉ là ở thần châu lập xuống đạo thống mà thôi Ai đi ai không đi Cũng không cần thần châu đến định Tựa quốc tiểu yêu thiên tư đầy đủ đi qua Cuối cùng nhẹ giọng cười nói Đơn giản mà nói 300 năm này Yêu tộc chúng ta có thể nhận nhân quả Lại phải một chân cơ duyên Thật đúng là đủ trực tiếp Lòng mẫu có chút im lặng Trong lòng hít một hơi Cuối đầu suy nghĩ nên trả lời như thế nào Căn bá nhìn nàng nói Có chuyện nói thẳng Cần gì quấn nhờ như vậy Lòng mẫu thở dài giống như cũng quyết định nói thẳng làm việc này ta có chỗ tốt gì quá là trực tiếp đi cần bá có chút bó tay rồi người không phải nói xuất thân yêu tộc không muốn quyền gốc sao lòng mẫu mặt không thay đổi ta không quyền gốc nhưng thời điểm nên thu hồi báo ta sẽ không bỏ qua dù sao ngài sống lớn tuổi như vậy chắc hẳn cũng biết mặt mũi gì đó đều là nhảm nhí cuối cùng vẫn tránh được trao đổi lợi ích Mặc dù ta có thể bức, thần châu đưa ra một sơn bài giúp ưu địa thành lập đạo thống, cũng có thể thi triển thủ đoạn để đạo thống ưu địa phát triển không đến mức độ đi khó khăn. Nhưng những thứ này mặt mũi là không đổi được, toàn bộ là nhờ thương nan hải trao đổi lợi ích. Lời nói trực tiếp như thế, Căn Bá nghe ngược lại, phá lên cười. Hiện tại lão phù mới có một chút thích người, đi thẳng một vấn đề như vậy không phải tốt sao? Tất cả mọi người bớt đi thời gian suy nghĩ. Thôi được rồi, Nếu ngươi nói thẳng như thế Ta cũng không nhiều lời rất lời lưỡi ra ba ngón tay Nói khẽ Thứ nhất Yêu địa sẽ không tuần theo pháp trì của Thương Lan Hải Thứ hai Ngươi hoặc huynh trưởng của ngươi Đều có thể phong liên hiệu Lại không phải yêu địa chi hoàng Thứ ba Ngươi cũng không phải không có chỗ tốt Dù sao ngươi đến yêu địa Còn có một mục đích khác nhờ Lòng mẫu đầu tiên là lộ vẻ khó khăn Cuối cùng ánh mắt hơi sáng Nhìn về phía cành bá Cần bá thành khẽ, lại nhìn về thương Nam. Phương Nam, sau đó nửa ngày mới nói. Cũng không biết các người nghĩ như thế nào. Người tu hành không giống như là phàm tục. chọn một đạo lửa, thì phải trăm ngàn năm sớm chiều tương đối. tu vi càng cao, càng thận trọng đối đãi, Lẫn nhau đã không ưa, cần gì phải dính lại. Vì cái gọi là hư danh đại thế, đáng để người ném một đời của mình vào sao? Gương mặt của Long Mẫu đỏ bừng, qua nửa ngày mới nói khẽ. Tiền bối chịu ra tay cứu chỉ. Căn bà nói, khi đó người hại hắn thành như vậy, bây giờ cần gì mà phải cứu? Lòng mẫu cười nói, tiền mối quá lo lắng, không phải mị như nhân tử, chỉ lúc trước hắn có thể chết, dù sao hắn một ngày không chết, ta một ngày làm phi. Mặc dù trong bốn biển, người người kính ta, nhưng cuối cùng không quy ta ngự thống. Nhưng về sau, ta mới được một ít sự tình phía trên, hắn lại không thể chết. Tối thiểu nhất, hắn không thể chết đơn giản như vậy. Căn bá trầm mặt nửa ngày, cười khổ nói Lời này cũng không sai hiện tán chết tất cả nhân quả sẽ rơi vào trên người của ngươi Ngươi gánh không nổi đâu Con của ngươi cũng không gánh nổi Huynh trường của ngươi càng không thể gánh nổi Lòng mẫu nhìn Căn bá nói Tiền bối đã nhắc đến việc này Chắc hẳn cũng có đáp án Thân thể của hắn bây giờ đã yếu đến cực hạn, Ta tìm linh dược khắp thiên nguyên đại lục Cũng không cách nào có thể giúp hắn kéo dài tính mạng Trong lúc vô tình nghe người ta nói Phù tăng nhất mạch. Kim ô thế tử nhục thân cường hành, Tu luyện công quyết cực kỳ bất phàm. Lúc này mới đến thừa một lần Nhưng nếu biết bọn hắn được ngài che chở Mỹ nhi tự nhiên không dám hùng cường. Không biết ngài có thể từ bi Truyền thụ cho ta công pháp tu hành không Căn bá lại nhạt nói Phương pháp này Có thể đổi một đạo tràng ở thần châu Lòng mẫu chầm mặt nửa ngày Mở miệng nói Chưa đủ Căn bá ngửi khẽ một tiếng Quài trượng trong tay chậm rãi đập lên mặt đất Lòng mẫu tươi cười Nhưng từ trong miệng ngài nói Tự nhiên là đủ Hy vọng pháp quyết kia hữu dụng Căn bá thả như nói Lục nhì tu hành công quyết kia Người lấy không được Ngay cả tặng không thể ở dưới tình huống không tổn thương lấy ra Cho nên người nghĩ cũng đừng nghĩ Lòng mẫu nghe vậy Sắc mặt không khỏi biến hóa Nhưng căn bá lại tiếp tục làm cho nàng yên tâm Bất quả lão phù tu luyện một bộ trường sinh đại thuật Không nói tức khởi từ hồi sinh Nhưng có thể làm cho lão Long vương kia sống lâu một đoạn thời gian. Rất lời, nhìn về phía lòng Mẫu, Phương pháp này nhất định hữu hiệu. Ngươi yên tâm. Lòng Mẫu run run đường này, mới quy xuống bái đả. tạ. Ta thầy phu quân, cám ơn tiền mới. Ngươi đi trước đi. Căn bá không muốn nhiều lời. Nghe khe khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Lòng Mẫu hành lễ xong, chậm rãi rời đi. Ở sau lưng nàng, thanh âm của căn bá lại vàng lên. Nửa là cơ duyên, nửa là kiếp Tính đi tính lại luôn thành không Tiểu nha đầu Trở về nói trong huynh trường của ngươi Kiếp này không qua được Hắn được thiên hạ cũng vô dụng Vãn bối hiểu Lòng mẫu mỉm cười Thân hình bay ra khỏi động phủ. Bái kiến thương đan hải long hậu Sau khi rời động phủ căn bá Ánh mắt lòng mẫu lưu truyền Thấy được kim ô tộc trường ô cổ bọc Đang mang theo một đám tộc nhân đứng cách đó không xa Lúc ánh mắt nàng nhìn qua Ô Cổ Mộc hành lễ Mặc dù hắn có biết Long Mẫu, Thân phận tôn quý này cùng căn bá hàn huyên chuyện gì Nhưng gặp người thân phận tôn quý như thế Cũng không dám khinh thường Khách khách khí khí hành lễ Long Bỗ bỗng nhiên mỉm cười Đi tới trước người Ô Cổ Mộc Tộc trường có nhi tử không? Ô Cổ Mộc nào nào Vội vàng trả lời Giới gối chỉ có một nhi tử Tu vi nông cạn lòng mẫu trực tiếp mắt đợi hắn nói, ta có một nữ tên Ngân Châu kết thân ra được không? Ô cô Mộc ngây dại tại chỗ. Mình nghỉ tập này đây nhá hiện tại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào mọi người. Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đến với tập Ngạo Thế Chi Vương. Hy vọng các bạn vẫn ủng hộ cái bộ truyện này của vong. Chào mọi người nhé.